Quý, ngày xửa ngày xưa ở gia đình có một người tên là Võ Thủ Hoàng, dân chúng thường gọi là Thủ Huồng. Hắn xuất thân làm thơ, lại chuyên ghi sổ sách. Trong 20 năm luồn lọt trong các nhà, các ti, hắn đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người bị oan uổng. Nhờ đó hắn đã vơ vét bao nhiêu là tiền của. Vợ chết sớm, lại không có con, cho nên tiền bạc của hắn không biết tiêu đâu cho hết. Ngoài số chôn cất, hắn còn đem tiền tậu ruộng làm nhà và cho vay lãi. Ruộng của hắn thì co bay thẳng cánh, mỗi mùa thu hoạch kể hàng ngàn dạ lúa. Khi thấy đã quá thừa thải, hắn bèn thôi việc về nhà, sống một cuộc sống trưởng giả. Các bé có biết thế nào không? Một hôm có người mách cho thủ hoàng biết, trợ mãnh hạ ở Quảng Yên là chỗ người sống và người chết. có thể gặp nhau vào nửa đêm ngày 1 tháng 6 hàng năm. Thủ hoàng là người rất yêu vợ, hắn quyết đi tìm vợ nên giao nhà lại cho người bà con rồi lên đường ra Quảng Yên. Khi mới gặp vợ, thủ hoàng không dám hỏi vì thấy vợ ăn mặc rất đài các. Sau cùng người đàn bà ấy cũng nhận ra được chồng. Thủ hoàng mừng lắm, vội dắt vợ ra một chỗ kể cho vợ nghe cảnh sống của mình từ lúc âm dương cách biệt, rồi hắn hỏi vợ: "Mình lâu nay làm gì?" "Tôi, tôi làm vú nuôi trong cung vua, cuộc đời tôi không có gì đáng phàn nàn, tôi có một gian nhà riêng trong cung, cái ăn cái mặc được cấp đủ." Thế rồi thủ hoàng muốn theo vợ xuống âm phủ chơi, vợ đồng ý. Các bé hạ, thủ hoàng và vợ cùng đi. qua mấy dặm đường tối mịt, chà mấy chốc đã đến cõi âm. Hắn dùng mình khi lọt qua bao nhiêu cổng trước lúc vào trong Diêm điện. Ở mỗi cổng đều có một tên quỷ gác cổng, mặt mày gớm ghiếc, dữ tợn. Nhờ có vợ nên chỗ nào cũng vượt qua được. Đến một gian nhà thấp, vợ bảo chồng, "Đây là nhà bếp, đằng kia là nhà ngủ, trước mặt là cung hoàng hậu, chỗ tôi túc trực hàng ngày." Qua khỏi chỗ ấy là cung vua, cứ ẩn tạm trong buồng vắng này vì không thể lên buồng tôi trên kia được. Chiều hôm đó, người vợ đi hầu hoàng hậu về, trao cho thủ hoàng một tờ lệnh được phép đi xem mọi nơi trừ cung vua và cung hoàng hậu. Hắn dạo quanh đây đó rồi đến nhà ngục, tiếng kêu khóc, tiếng la hét ở trong ngục vang dội, làm cho hắn bồn chồn. Qua mấy nơi quỷ sứ mổ bụng móc mắt, bay. Hắn thấy quả là nơi đây là nơi trả báo những tội lỗi của người trần thế, đúng như lời đồn trên dương gian. Sau cái bàn xẻo thịt là cả một kho gông, trong đó có một cái gông đặc biệt, nó vừa to vừa dai, làm bằng những thanh gỗ lớn. Thủ hoàng lên la hỏi người cai ngục, "Thứ này để làm gì?" "Ừm, uhm, để chờ một thằng ác nguyệt ở trần gian." Bao nhiêu cái gông này đều có chủ cả, cứ xem gông to hay nhỏ thì biết tội ác của nó. Thủ Hoàng lại hỏi, thằng ác nghiệt đó là ai vậy? Cây ngục dở cuốn sổ dày cha tên và chỉ vào hàng chữ đọc. Võ Thủ Hoàng, tục danh là Thủ Hoàng Nguyên Quán Đại Nam Quốc gia định tỉnh Phúc Chính huyện Tây. Nghe nói đến tên mình, Thù Hương rất minh, mặt xám ngắt, lát sau hắn lấy lại được bình tĩnh, hắn hỏi tiếp. Ờ, thế hắn ở Trần Gian có tội gì? Cai ngục nhìn vào trang sổ nói, khi làm thơ lại, hắn bẻ mặt ra trái, tức là biến phải thành trái, làm bao nhiêu việc oan nghiệt đến nỗi tội ác của hắn chép kín cả mấy trang giấy. Nghe tôi đọc này, Năm mất xiều, hắn sửa hai chữ ngộ sát thành cố sát, làm cho hai mẹ con thị nhàn bị chết để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc này thủ huồng được 10 nén bạc và 100 quan tiền. Cũng năm đó, hắn làm cho ông Ngô lại ở thôn Bình Ca bị 2 năm tội chỉ vì trong nhà có cái áo vải vàng để đoạt không của ông ta 12 mẫu ruộng. Năm Các bé biết không? Thủ hoàng sợ hãi tái mặt, không ngờ một việc chất nhất từ nhỏ tới lớn của mình trên Trần Gian dưới này đều rõ mồn một, một. Thủ hoàng ngắt lời, hỏi làng sang chuyện khác. Thế vợ hắn có đeo gông không hả ông? Ồ, ai làm người đấy chịu chứ? Vợ hắn nghe đâu là người tốt, đã xuống đây rồi. Thủ hoàng lại hỏi gặng. Vĩ thử hắn muốn hối cải được không? Cai ngục đáp: đã vay thì phải trả, nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải đã cướp được bố thí cho hết đi. Các bé ạ, khi từ biệt lão cay ngủ, thủ huồng không còn bụng dạ nào để đi xem nơi khác nữa. Vợ nghe chồng đòi về lại đưa chồng ra khỏi giem điệt và tiễn chồng đến cuối đoạn đường tối tăm mờ mịt. Lúc sắp chia tay, hắn bảo vợ, "Tôi về trang trải công nợ." Có lẽ 3 năm nữa tôi lại xuống, mình nhớ lên chợ đón tôi nhé. Về tới gia định, thủ hương mạnh tay bố thí, hắn tập hợp người nghèo khó trong vùng lại, phát cho họ tiền lụa, hắn mang ruộng đất của mình cúng cho làng, cho chùa, chia cho họ hàng thôn xóm, hắn mời hầu hết sư sãi các chùa quanh vùng tới nhà mình cúng cơm. Tốn kém kể tiền bạc. Gần như thế 3 năm, thủ huồng đã phá tán được 3 phần 4 cơ nghiệp. Nhớ lại lời hẹn, hắn lại khăn gói lên đường tìm đến chợ Mãnh Mạc. Ở đây, hắn lại nhờ vợ đưa xuống cõi âm một lần nữa. Lần này mục đích chính của thủ huồng là đến chỗ cũ xem lại cái gông. Trở lại nhà ngục, thủ huồng thấy quang cảnh vẫn như cũ, lão cây ngục vẫn là lão cây ngục 3 năm về trước, duy chỗ để cái gông thì chỉ có ít nhiều thay đổi. Bên cạnh những cái còn nguyên hình như xưa, lại có những cái trước nhỏ nay lại lớn lên, đặc biệt cái gông dành cho chính mình thì bây giờ teo lại nhiều, tuy còn to hơn cái gông thường một tí. Thủ Hoàng Lân La hỏi cay ngục. "Ồ, thế cái gông to để ở nơi này trước kia tôi nhớ hình như nó to lắm thì phải." "Ồ, đúng đấy. Có lẽ gần đây trên dương thế thằng cha biết chuộc lỗi nên nó đã nhỏ lại." Nếu hắn gắng nữa thì nó sẽ có phúc lớn. Thủ hoàng trở lại Trần Gian, hắn lại tiếp tục bố thí, lần này hắn bán tất cả những gì còn sót lại, kể cả ngôi nhà để ở. Hắn đến Biên Hòa, dựng một ngôi chùa lớn để cúng Phật, rồi hắn xuôi sông Đồng Nai để làm một việc nghĩa cuối cùng. Hồi đó từ Đồng Nai về gia định phải đi đường sông. ngã ba sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, lúc đó còn hoang vu, chưa có ai đến ở. Do vậy ghe thuyền qua lại lỡ con nước phải dừng lại, nhưng ở đây không có quán xá chợ búa nên rất bất tiện. Thủ hưởng quyết định ở lại đây, hắn kết một cái bè lớn, trên bè có dựng nhà, có đủ chỗ nghỉ, có sẵn nồi niêu, đồ dùng gạo củi và mắm muối. Những thứ ấy hắn dùng để tiếp rước người qua lại. nhất là những người khốn khó lỡ đường, hắn cho họ trú ngụ tại bè của mình năm ba ngày mà không nhận của ai một khắc bạc. Hắn làm công việc đó mãi đến ngày hắn chết. Các bé có biết thế nào không? Ở ngay Cù Lao Phố tỉnh Đồng Nai còn có một ngôi chùa tương truyền do thủ hoàng lập mang tên là chùa Thủ Hoàng. Con rạch chảy ngang qua đường Tần Vạn, vòng lên quốc lộ 1. Do chính thủ hoàng vét nên gọi là rạch thủ hoàng. Chiếc cầu đá trên đường gần sông Đồng Nai đi Tân An cũng được gọi là cầu thủ hoàng vì cầu được chính ông ta bắc và chỗ ngã ba sông Đồng Nai và sông Sài Gòn được gọi là sông nhà bẻ để ghi nhớ lòng tốt của thủ hoàng đối với khách qua lại trên sông đó.